Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Người dẫn đường cói âm. Buổi tối ngày hôm nay, kênh dẫn đường cói âm xin gửi tới quý vị thính giả một câu chuyện ma mới. Câu chuyện ma có tên Cậu bé có đôi mắt âm dương và đám ma kinh hoàng. Qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Chúc quý vị thính giả có những phút giây thư giãn thật thoải mái khi nghe truyện và không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ông nội tôi là một thầy pháp bậc nhất trong làng và ông đã từng giúp làng rất nhiều trong việc trừ ma quỷ. Gia đình tôi là gia đình có truyền thống về thầy pháp, nên đến đời bố tôi thì cũng biết được một ít về các câu chú gọi hồn, trục vong. Cái hôm tôi được sinh ra, trời đổ mưa rất nhiều. Và lúc đó, tôi được sinh ra tại bệnh viện. Khi tôi sinh ra thì các bác sĩ nhìn thấy mắt tôi có màu đỏ như máu. Và khi đó, tim tôi đập rất yếu ớt. Và các bác sĩ đã bảo rằng tôi sẽ không qua khỏi. Lúc đó mọi người gần như đã tuyệt vọng. Nhưng sau một đêm, tôi đã trở lại bình thường và mắt tôi cũng không còn đỏ nữa. Cả gia đình tôi thì vui mừng, nhưng ông tôi thì có vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi tôi trở về nhà được vài tháng, thì gia đình tôi bắt đầu xảy ra những chuyện lạ. Đầu tiên, gia đình tôi đang ngủ thì bắt đầu có các tiếng kêu như ai hét và tiếng cào vào cửa nhà làm mọi người thức giấc. Khi mọi người ra ngoài thì lại trả thấy tiếng gì kêu. Sáng ngày hôm sau, ông tôi đi xem xét xung quanh nhà và phát hiện có nhiều luồng âm khí quanh nhà và ông tôi đi vào trong nhà lấy đồ nghề ra và cầm kiếm cắm những lá bùa và rồi bắt đầu niệm chú. Lúc đó ông liên tục phỉ bùa vào những luồng âm khí đó. Các lá bùa tự nhiên phát sáng và cháy thành tro. Ông tôi thấy vậy thì lôi một đống bùa hỏa long chuyên dùng để diệt quỷ, cắm vào kiếm rồi niệm chú. Tiếng gong bắt đầu rõ hơn rồi im bặt. Ông tôi xách đồ vào nhà và bảo là xung quanh nhà có rất nhiều âm binh nhưng đều bị ông đánh bại hết rồi. Rồi đến một hôm, gia đình tôi đang ngủ thì có nhiều tiếng hú, tiếng đập cửa thì ông thôi cầm kiếm đi dạy và cầm theo nắm bùa hỏa long để diệt quỷ. Khi vừa mở cửa ra xem thì thấy ba nhiêu cái bóng bay đang bay xung quanh nhà tôi. Bố và ông tôi cùng niệm chú, con ba và mẹ tôi thì ôm tôi đi vào trong nhà. Bố và ông thì liên tục phi bùa vào những cái bóng làm bùa cháy giật lên. Nhưng những cái bóng càng ngày càng nhiều thì ông tôi đã dùng bùa lửa ngăn vào nhà để bảo vệ không cho các hồn ma bay vào nhà. Khi dán xong bùa thì bố và ông tôi vào nhà. Đêm đó gia đình tôi đã thức cả đêm. Hôm sau, ông nội tôi cho gọi những người thầy pháp trong làng đến để diệt quỷ. Khi mọi người đến đông đủ thì ông tôi cùng mọi người ở lại để diệt quỷ. Ông tôi nói với mọi người là: "Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để nói cho mọi người biết rằng thằng Ninh cháu tôi nó có một con mắt âm dương và có sức mạnh của một âm tướng" Tôi muốn cùng mọi người phong ấn sức mạnh đó lại và cùng diệt những hồn ma quanh nhà. Mọi người cũng đồng ý với ông tôi nên cùng mọi người phong ấn mắt cho tôi. Đầu tiên, ông dán bùa phong ấn mắt cho tôi và cùng niệm chú. Và sau 30 phút cũng xong. Ông tôi và mọi người cùng lập đàn, rồi ông đứng giữa đàn còn những người khác chia nhau ra xung quanh. Ông mặc áo có hình bát quái và tay cầm kiếm. Ông tôi lên đàn và hu to, "Ma ma quỷ quỷ ở đâu, mau hiện nguyên hình." Sau khi nghe ông tôi nói xong, thì có luồng gió mạnh thổi đến và những cái bóng hiện nguyên hình. Ông cùng mọi người niệm chú và phi bùa. Sau một hồi đọc chú thì lũ quỷ cũng đã bị diệt hết. Ông và mọi người vào nhà ngồi nghỉ, rồi ông nói với mọi người, "Lũ quỷ tạm thời đã bị tiêu diệt." Còn mắt của cháu tôi thì cũng đã được phong ấn, nhưng chẳng biết bao lâu thì sẽ hỏng. Nghe nói vậy thì một ông thầy đó nói, "Thôi bây giờ, mình cũng chỉ có thể làm đến đây thôi, còn sau này mình sẽ tính tiếp, mọi người chào ông tôi rồi ra về." Nhưng đâu biết rằng, mai sau sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Khi tôi lên 8 tuổi thì mọi chuyện đã bắt đầu. Lúc đó tôi chơi cùng mấy đứa trẻ trong làng ở ngoài ruộng, thì tôi đã gặp một cảnh làm tôi rất sợ. Đó là tôi thấy một người phụ nữ mặc áo màu trắng đang bay trên những bồng lúa. Khi tôi hỏi lũ bản trong làng thì chúng đều bảo không thấy gì mà còn bảo tôi là hoa mắt. Khi tôi đem chuyện này nói với bố tôi thì bố đã nói một câu làm tôi rất sợ. Có lẽ con đã nhìn thấy một hồn ma chết ở ngoài ruộng rồi. Rồi tôi lại hỏi tiếp. Vậy sao lũ bản con lại không nhìn thấy? Bố thở dài và nói: "Hay, con còn nhỏ vẫn chưa biết được đâu, đợi lớn rồi bố sẽ kể." Lúc đó tôi rất tò mò khi mà mình nhìn thấy được người chết, nhưng do lúc đó tôi còn quá nhỏ nên cũng không lo nghĩ gì nhiều. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì nghe tiếng của ông nội ở dưới nhà. Khi tôi đi xuống thì thấy ông đang cầm những lá bùa gì đó dán xung quanh nhà tôi. Khi ông thấy tôi, thì đã nói với tôi một điều làm tôi rất ngạc nhiên. Ninh à, hôm nay ông đến nhà cháu về câu chuyện hôm qua cháu đã nhìn thấy một cái vong ở ngoài đồng. Tôi tò mò hỏi ông sao tôi lại nhìn thấy được cái vong đó thì ông đã kể hết mọi chuyện với tôi, từ lúc sinh ra đến cái chuyện tôi có một con mắt âm dương và phép thuật của một âm tướng rồi đến chuyển phong ấn sức mạnh của tôi lại. Sau khi kể xong thì ông dặn tôi Hiện tại phong ấn của ông đã gần mất hết tác dụng. Có thể không lâu nữa cháu sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện nguy hiểm, nên cháu đừng nói chuyện này với ai nhé." Tôi nghe ông nói xong thì tôi không thể tin nổi mình có một sức mạnh lạ lùng đến như vậy. Khi ông nói xong với tôi thì ông đeo cho tôi một lá bùa mà ông và các thầy pháp trong làng luyện trong nhiều ngày và nó có thể giúp tôi tránh được ma quỷ. Ông ở với gia đình tôi đến chiều thì về. Khi ông tôi về, ông nói với tôi, khoảng tối nay thì phong ấn của tôi sẽ hết tác dụng. Lúc đó tôi cũng chưa biết phong ấn là gì, nên tôi cũng kệ. Và tối hôm đó, khi tôi đang ngủ, bỗng cảm nhận được luồng không khí lạnh ở đâu bay vào. Tôi thức dậy và ra cửa sổ, thì một cảnh tượng hãi hùng đã đập ngay vào mắt tôi. Tôi thấy nhiều người không có hình dạng gì đang đi trên đường. Nhiều người thì không có đầu, không có chân tay đang bò dưới đường. Tôi hoảng hốt chạy lên gọi bố mẹ. Khi bố tôi xuống, thấy tôi như vậy thì lấy lá bùa dán quanh vòng tôi rồi niệm chú. Rồi mẹ tôi ôm tôi và dụ tôi ngủ. Sáng hôm sau, tôi sợ quá không dám đi học. Nhưng do bố mẹ tôi bảo nên tôi đành phải đi. Trên đường đi thì tôi không thấy những người đó đâu nữa. Nhưng khi đi qua một gốc cây đa to, thì tôi nhìn thấy có một em bé người đỏ đang bay ở ngọn cây, thì tôi hoảng quá chạy luôn đến trường mà không dám nhìn lại. Khi tôi đang ngồi học thì tôi trông ra ngoài và đáng nhìn thấy một cậu học sinh không có chân đang bay lơ lửng. Tôi sợ quá gục mặt xuống bàn không dám nhìn. Khi tan học thì lũ bạn rủ tôi ra ngõ địa chơi. Tuy không muốn đi nhưng nể bạn bè thì tôi đành phải đi. Khi ra đến ngõ địa Thì tôi cảm nhận được những luồng âm khí ngày càng mạnh Khi ra đến Nghĩa Trang Thì một cảnh tưởng khủng khiếp nữa đập vào mắt tôi Những vòng đằng nằm bay lơ lừng khắp nơi Bay qua cả chỗ chúng tôi Tôi hốt hoàng bảo với lũ bạn Bọn, bọn, bọn mày có thấy, thấy những người kia không? Cả lũ quay sang nhìn tôi và đều bảo không thấy Có thằng thì nó còn bảo với tôi rằng Chắc mới xem phim ma nhiều quá nên hoa mắt thôi Nói rồi, cả bọn nhìn tôi rồi cười trọc tôi. Tức quá, tôi chạy về nhà và nói lại chuyện này với bố. Khi nghe tôi kể xong, thì bố tôi bảo: "Bây giờ con sẽ phải làm quen dần dần với những cảnh này đi." Tôi nghe xong và cũng hiểu rằng mình cần làm quen dần với những chuyện này. Và từ đó, tôi đã dần được dạy về việc sử dụng sức mạnh của mình sao cho đúng. Và rồi khi tôi dần càng lớn, thì tôi càng gặp phải nhiều chuyện hơn. Khi tôi lên cấp 2 thì tôi đã dần làm quen được với sức mạnh của mình. Tôi đã biết được nhiều loại bùa chú mà ông thôi dạy cho và tôi có thể làm cho con mắt của mình biến mất tùy thích và lúc muốn tôi có thể gọi nó ra. Có một lần lúc tôi đang đi trong làng, có một đám ma. Tôi cùng lũ bạn của tôi sang chơi thì thấy tiếng khóc cùng tiếng càn khiến tôi đinh tai nhức óc thì tôi cảm thấy có một luồng âm khí xung quanh quan tài. Nhưng do đã quen nên tôi cũng kệ. Đang ngồi chơi với lũ bạn thì tự nhiên tôi thấy mọi người hét lên và chạy ra. Khi tôi nhìn vào thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên. Người chết tự nhiên bật dậy nhìn mọi người và cười một cách điên dại. Rồi mấy ông thầy cũng đến rồi dán bùa vào quan tài và cũng xung quanh người chết. Tôi có hỏi một bác cần đấy thì bác nói, chắc ông này bị ma nhập rồi. Tôi dùng mắt âm dương của mình nhìn thì thấy khuôn mặt của người bị ma nhập trắng bệch, còn trên tay thì chảy máu rất nhiều. Xung quanh người đó còn có nhiều các vòng khác. Tôi thấy mấy ông thầy cũng niệm chú và phi bùa vào người chết thì không có tác dụng gì. Rồi người đó được giải và đi về phía các ông thầy cũng, các vòng cũng bay theo. Khi đến chỗ mấy ông thầy thì mấy cái phòng đó nhập vào mấy ông thầy rồi điều khiển một cách điên dại. Khi mọi người chạy hết thì mấy đứa bạn cũng bảo tôi: "Thôi về đi mày ơi, tao thấy ghê quá." Rồi cả bọn kéo nhau về, riêng tôi thì muốn ở lại xem nên tôi chạy ra đứng gần cái cây ngoài vườn nhìn vào. Tôi thấy mấy ông thầy càng ngày càng cười lớn và điên dại. Tôi đang xem thì thấy có tiếng sột soạt ngay càng gần quay lại thì tôi lạnh người, khi thấy một con ma tóc dài chạm đất, mặc quần áo trắng đang nhìn mình. Tôi hoảng quá, chạy nhưng bị vấp ngã và bị lũ ma trong nhà nhìn thấy. Chúng đi ra phía tôi, vừa đi chúng vừa cười, trông thật ghê rợn. Tôi ngồi niệm chú và rồi cầm lá bùa trên cổ giơ về phía chúng. Khi thấy lá bùa, chúng rời khỏi xác người chết và bay xung quanh tôi, vừa bay chúng vừa nói: Cho ta nhập xác, cho ta nhập xác. Thấy có biến thì tôi chạy đi và lũ ma cũng đuổi theo tôi. Tôi chạy thì cũng nghe thấy tiếng gió cùng với tiếng của lũ ma hú hú. Tôi chạy về nhà gọi bố tôi, rồi lấy lá bùa diệt quỷ chạy ra. Khi ra đến nơi thì tôi thấy bố đọc chú rồi vứt bùa vào lũ ma. Lũ ma từ từ tan biến trong không khí. Tối hôm đó về thì tôi hỏi bố, bố nói lũ ma này do thoát được từ cổng địa ngục, lên trên thì thấy đám ma chúng nhập vào xác để lấy dương khí của người. Tôi nghe bố nói thế thì cũng không ngồi nhiều, mà lên phòng đi ngủ. Đêm đó tôi rất khó ngủ, vì cảnh vật trong đám ma tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Một đám ma thật kinh hãi. Khi tôi lên lớp 8, chúng tôi được một thầy giáo dạy hóa làm chủ nhiệm. Khi thầy giáo vào, nhìn thấy tôi có điều gì khác lạ, Khi thầy giáo vào thì tôi thấy có điều gì là lạ ở ông thầy này Ông thầy này nhìn thì cũng không có gì lạ Nhưng chức nhấn ông thằng Đèo tề như là có âm khí bao quanh Khi vào lớp ông bảo các học sinh giới thiệu về mình Và ký vào một bản cam kết gì đó Chúng tôi cũng không thấy lạ vì ông là chủ nhiệm Nhưng ngày hôm sau tôi ra lớp thì thấy thằng Việt nó bảo với tôi Hôm qua mấy thằng trong lớp mình bảo nó mơ thấy ông chủ nhiệm đang luyện bùa gì đó mày ạ. Tôi bảo với thằng Việt, chắc bọn nó thấy ông chủ nhiệm mới hơi dữ thì bọn nó mơ thấy ông ấy mà. Nhưng mấy đứa con trai trong lớp lại bảo là ông thầy này có vấn đề. Tôi thấy thế thì cũng hơi tò mò một chút, nhưng rồi cũng kệ, vì ông là thầy giáo mới, chắc học sinh nó chưa quen thôi. Qua ngày hôm sau thì lớp tôi có hai thằng bị mất tích. Tôi hỏi con lớp trưởng thì nó bảo, hôm qua chúng nó bảo khi ở nhà thì thấy ông chủ nhiệm đứng ngoài nhìn bọn nó. Mấy thằng con trai trong lớp cũng bảo thấy ông thầy đang nhìn mình. Tôi thì cũng đang cảm thấy hơi lạ vì điều này. Qua mấy ngày, thì tổng số học sinh bị mất tích đã lên 8 người. Tôi đã bắt đầu thấy nghi ngờ về việc này. Khoảng vài ngày sau thì tôi nghe tin ông thầy vừa mất. Tôi cùng mấy đứa nữa cùng đến nhà thầy khi vừa vào đến cổng thì tôi cảm thấy có rất nhiều âm khí ở xung quanh. Khi vào nhà, tôi thấy ông nằm ở một cái phản, trên người có đắp chăn. Thằng Huy khi nhìn thấy thì nó bảo với bọn tôi, "Bọn mày có nhìn thấy chiếc nhẫn ở tay ông ta không?" Cả bọn quay lại nhìn thì thấy chiếc nhẫn mà ông ta đang đeo. Chiếc nhẫn được cắn một viên kim cương màu đen. Ở một lúc thì kéo nhau về. Mấy hôm sau tôi đến lớp Thì thấy bỏ nó đang ở xung quanh chỗ thằng Mạnh. Tôi chạy lại xem thì phát hoảng khi thấy chiếc nhẫn của ông thầy. Tôi hỏi thằng Mạnh, "Mày, mày lấy đâu ra cái nhẫn này đây?" Nó cười và bảo, "Tao đang đám ba chơi, thấy mọi người đang nhắc ông ta vào quan tài thì nhẫn rơi ra, nên tao thấy thế thì tao nhặt về luôn." Tôi choáng khi nghe thằng này nói thế. Thằng Mạnh là thằng bạo nhất lớp tôi. Vì thằng này gần như không biết sợ là gì. Ngày hôm sau, thì tôi thấy nó như người mất hồn. Tôi hỏi, "Này, Mạnh, mày, mày bị làm sao thế?" Nó bảo, "Hôm qua tao đang học thì thấy ông thầy ngoài vườn, lớp da của ông ta bị bong ra từng mảng, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào tao. Đêm ngủ thì tao cũng thấy ông thầy hiện về đờn nhẫn, tao sợ quá mẹ ạ." Tôi nghe xong, cũng thấy hơi lạnh ở lưng. Lúc đi về thì mấy đứa nghịch nhắt lớp tôi dù đến nhà thằng Mạnh xem ma. Tôi cũng muốn đi xem thế nào nên cũng đồng ý. Về nhà ăn cơm xong thì tôi về phòng lấy giấy vé bùa và mấy miếng ngọc hình Phật tổ đeo vào mắt. Cầm theo con dao mà ông tôi đã từng diệt ma quỷ. Lấy xong đồ thì tôi xin phép mẹ cho sang nhà bạn ngủ. Nhóm tôi gần 3 người, tôi, Hùng, Việt Chúng tôi chờ ở nhà thằng Việt đến 11 rưỡi thì đi sang nhà thằng Mạnh. Sang đến nhà nó, chúng tôi đi khoét một lỗ để đi vào nhà. Trước nhà thằng Mạnh thì có một cái sân rồi đến vườn. Vườn nhà thằng này rộng và có nhiều cây. Mấy thằng chúng tôi đi vào và chỗ ngồi dưới cây cạnh hàng rào. Chờ được 10 phút thì tôi nghe được tiếng con mèo kêu rồi lạch cạch trong nhà thằng Mạnh. Tôi gọi mắt âm của mình ra thì nhìn thấy xung quanh đây có nhiều âm khí. Rồi mở cửa ra, tôi thấy thằng Mạnh chạy ra với vẻ hốt hoảng. Xong tôi nhìn vào trong nhà thì thấy ông thầy, con bố mẹ nó đang bị mấy cái phòng nhập. Thằng Mạnh chạy ra cổng thì thấy cổng quá, không chạy được nữa. Đành ngồi xuống rất ôm lấy đầu. Ông thầy thì đang bay đến đò sau, thì đây bố mẹ nó và vài cái phòng đi theo. Tôi đi đi liền chạy vút bùa vào ông thầy và niệm chú. Tôi vút bùa và niệm chú thì thấy mấy cái vòng biến mất. Còn bố mẹ thằng Mạnh thì bị ngất. Còn ông thầy thì dùng niệm chú làm mấy cái lá bùa của tôi bốc cháy. Cả mấy đứa đi theo tôi thấy thế thì hoảng hốt ngồi im phăng phắc. Tôi cứ vút mấy lá bùa vào ông thì thấy ông cười điên dại rồi bay mất. Sau khi ông ta đi thì tôi gọi thằng Mạnh cùng mấy thằng kia vào nhà. Tôi nghĩ cô tể ông thầy sẽ quay trở lại nên tôi đã gọi cho bố tôi sang. Khi bố tôi sang đến nơi thì tôi thấy ông cầm trên tay một nắm bùa gì đó lạ lắm. Vừa vào nhà, tôi kể cho ông về việc của chúng tôi. Khi nghe tôi kể xong thì bố tôi nói: "Theo như con nói thì chắc ông thầy này là một pháp sư đã luyện lâu năm nên mới thành đạo như thế. Bây giờ con dán bùa lên mấy đứa bạn con, còn lại thì con dán quanh nhà đi." Bố tôi nói xong thì tôi bắt đầu đi dán bùa. Khi dán xong, thì thấy bố tôi giơ kiếm về phía trước và đọc câu chú gì đó được một lúc, thì cây cối ngoài vườn nhà thằng Mạnh bắt đầu chuyển động mạnh lên và những đốm lửa xuất hiện đằng sau là những người mặc áo trắng bay theo sau và tôi thấy ông thầy đi theo đọc chú gì đó. Bố tôi phi bùa vào đám ma ông thầy, rồi cầm kiếm đi lên chém khi bố chém hết bọn ma đó thì ông thầy dùng chú gọi âm binh lên. "Bố tôi dùng phép trục quỷ để đánh những con quỷ đó xuống địa ngục." Rồi phi kiếm đến chỗ ông thầy và bố chạy vào nhà lấy chiếc nhẫn già đọc chú thì chiếc nhẫn cháy ngay trên tay bố tôi. Ông thầy bay lại gần hơn thì da ông bốc cháy, da mặt bong ra từng lớp rồi ông tan dần thành bụi bay vào không khí. Sau khi diệt xong ông thầy, thì bố tôi quay lại bảo với bọn tôi. "Hiện tại ông thầy đã bị bố đánh xuống hầm phủ. Bây giờ con và các bạn về nhà đi." Tôi đưa mấy thằng bạn về nhà. Trên đường đi, thì thằng Việt nó có hỏi tôi. "Vừa nãy mày nhìn thấy cái gì à? Mà sao trông mặt mày hoảng thế?" Tôi không muốn bọn nó hoảng nên đành bảo. "À, lúc đấy tao không thấy gì đâu. Tao chỉ thấy mỗi bố ta múa kiếm với phi bùa thôi." Tôi nói thế thì chúng cũng chẳng hỏi nữa Bọn tôi cũng đi về nhà Tôi về đến nhà được một lúc Thì thấy bố tôi về Và dẫn theo một đám trẻ con nhìn rất quen Khi bố tôi đưa những đứa trẻ vào nhà Thì tôi nhận ra Chúng là mấy đứa ở lớp tôi Vào nhà thì bố bảo tôi Đây là những đứa trẻ bị ông thầy dùng để luyện bùa Ông ta nhốt mấy đứa trẻ vào một cái hang Rồi hằng ngày ông ta dùng phép của mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hút dương khí của bọn trẻ để luyện âm binh. Cũng may mà bố đến kịp và cứu được mấy đứa này. Hôm nay chúng nó sẽ ở nhà mình, mai con đưa bọn nó về nhà nhé." Tôi đồng ý, rồi kéo mấy đứa lên phòng tôi rồi đi ngủ. Mấy đứa bạn tôi đã đi ngủ hết, còn tôi thì vẫn đang suy nghĩ về chuyện của ông thầy. Tôi thấy trên đời này càng ngày càng nhiều chuyện bí ẩn. Rồi tôi cũng ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, khi tôi dậy thì mấy đứa bạn vẫn còn ngủ. Tôi gọi tụi nó dậy ăn sáng và đưa bọn nó về nhà. Lúc đến nhà thì bố mẹ chúng hỏi tôi về nhiều thứ. Thì tôi chỉ bảo là mấy đứa này bị người ta dụ đi thôi. Cũng may là mọi người không hỏi gì thêm. Khi tôi đến trường thì tự nhiên tôi lại có cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng. Do tôi đã từng bị nhiều chuyện này rồi nên cũng quen Khi đánh trống ra chơi thì tôi cùng lũ bạn xuống căng tin để uống nước. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp thì tôi thấy trời đất bỗng tối sầm lại, như có một cơn mưa rất to đang đến vậy. Rồi tôi nghe thấy một tiếng hét rất lớn. Tôi và lũ bạn giật mình nhìn lên chỗ có tiếng hét, thì thấy một học sinh treo cổ ngoài cành cây. Mặt cậu ấy chảy máu rất nhiều, chân tay nhiều chỗ có vết đứt hẳn sâu máu từ những vết nứt chảy ra. Rồi tự nhiên cái chạc bốc cháy, rồi chảy dần ra thành một vũng mau. Thầy hiệu trưởng của trường tôi thấy thế thì gọi cảnh sát đến và bảo với các thầy cô giáo đưa học sinh về lớp. Vào lớp cô giáo nói với chúng tôi. Cô bảo: "Các em đừng sợ, không có chuyện gì đâu." Thằng Hùng hỏi cô giáo: "Em thưa cô, vừa nãy em thấy một cái xác là sao vậy ạ?" cô giáo nói, "Chắc là có em học sinh nào nghịch thôi, các em đừng sợ." Tôi thấy thế thì cũng hơi lo lo, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều mà tôi nằm gục xuống bàn ngủ. Đang ngủ thì tôi nghe một tiếng gì đó rất to, đập phát ra từ sân trường. Tôi bừng tỉnh nhìn ra sân trường thì thấy mấy cành cây to trên cây rơi xuống. Rồi tiếp theo là đến tiếng la của mấy đứa học sinh trường tôi. "A a" Cứu, cứu với. Tôi cùng với mấy đứa bạn của tôi chạy ra sân trường xem thì tôi và tụi bạn hét lên, vì trước mặt chúng tôi là một cái xác chết của một học sinh nào đó. Cái xác rơi từ trên cao xuống nát mất đầu, chân tay thì đứt ra, máu thì chảy thành vũng quanh người cậu bé. Lũ chúng tôi sợ quá chạy lên lớp. Tôi thấy không ổn nên tôi dùng mắt âm của mình thử nhìn, thì thấy cái cảnh mà làm tôi rất sợ. Khi mắt ấm của tôi được mở Tôi thấy ấm khí gần như là có khắp trường Tôi hơi sợ Vì lần đầu tiên tôi thấy nhiều ấm khí như vậy Tôi thấy nhiều con quỷ Cùng với những phong ngồi trên mấy cái cây ở giữa trường Đang ngồi xem mấy con quỷ đang làm gì Thì thằng Hoàng bảo tôi Mày ơi Tao thấy có ai mặc bộ quần áo trắng Bên giấy nhà học bên kia kìa Tôi nhìn thấy theo hướng chỉ tay của nó Thì thấy một người phụ nữ áo đang lướt qua bên dãy nhà bên kia và xung quanh người đó có thêm mấy luồng âm khí. Mấy thằng bên dãy kia khi nhìn thấy người đó lướt qua cửa sổ thì la hét lên vì sợ. Tôi vội chạy sang dãy nhà bên kia đuổi theo cái hồn đó, nhưng khi vừa đến nơi thì vong đó đã biến mất. Đang tìm thì tôi nhìn sang dãy nhà của tôi thì thấy mấy cái vòng đang đứng ở bên hành lang. Tôi vội chạy lại bên kia thì thấy mấy đứa bạn tôi chạy ra tôi gọi to. Bọn mày vào lớp hết đi, ngoài này nguy hiểm lắm." Tôi bảo xong, thì bọn nó quay lại nhìn tôi ngạc nhiên. Thang Dũng hỏi tôi, "Ta có thấy cái gì nguy hiểm đâu?" Mấy đứa đi chủng cũng bảo trà thấy gì. Lúc đó tôi mới nhớ, là chúng nó không thể nhìn được như tôi. Mấy cái vòng khi nhìn thấy tôi thì tiến lại gần hơn. Tôi hoảng quá chạy xuống cầu thang, thì thấy nhiều người mắt trắng tinh. Chân tay thì nứt ra, có chỗ nhìn thấy cả xương. Lúc này, tôi mới niệm chú đuổi quỷ thì thấy mấy cái vòng biến mất, còn mấy cái xác vẫn đi theo tôi. Mấy cái xác càng ngày càng tiến gần tôi và tôi tiếp tục chạy, nhưng mới chạy được một ít thì thấy một vũng máu trước mặt. Rồi từ vũng máu ấy, tôi thấy một bàn tay đưa lên, một bàn tay trắng toát, rồi từ từ thân người nổi lên. Người đó mặc một bộ giáp, và từ mấy vết thủng trên bộ giáp ấy, máu cứ từ từ chảy ra. Tôi bị dồn vào giữa. Đoàn người từ từ tiến lại gần tôi, và người mặc giáp giơ cây búa lên, chuẩn bị bổ vào người tôi. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì, ngoài việc giơ tay lên che đầu. Chờ mãi mà chẳng thấy đâu gì cả. Mình mở mắt ra thì nhìn thấy bọn chúng đang cháy rực lên. Còn người mình thì lại đang vặt sáng. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Tôi đứng dậy đi ra chú bọn ma thì thấy bọn chúng càng ngày càng cháy to hơn. Lúc này tôi đã hiểu được chút ít là khi người mình phát sáng thì có thể sẽ đốt cháy bọn ma. Nhưng là thế nào để phát sáng thì mình hoàn toàn không biết. Mình cảm nhận được sức mạnh của mình và chân tay mình như có sức mạnh kỳ lạ. Khi lúa ma kia bị diệt hết Thì tôi chạy lên lớp xem các bạn mình như thế nào Mấy đứa ở lớp tôi Thì vẫn thấy đứng ở ngoài cửa Còn xung quanh Thì vẫn thấy hồn ma bay xung quanh Chắc là do bọn nó không nhìn thấy gì Nên cũng không hoảng hốt Tôi chạy đến và nói với bọn lớp tôi Chúng mày vào lớp ngay đi Mấy đứa thấy tôi nói thế Thì hỏi tôi Tại sao lại phải đi Thì tôi cũng không biết phải nói thế nào Nên cũng chỉ bảo với tụi nó là có nguy hiểm Tôi nó thấy tôi nói thế thì cũng chẳng hỏi gì nhiều mà đi vào lớp. Mấy con ma kia thấy tôi thì cũng không dám lại gần cánh học sinh. Tôi đi vào lớp và ngồi xuống, thì thấy vừa mệt vừa buồn ngủ nên gục mặt xuống bàn mà ngủ luôn. Tôi không biết mình ngủ trong bao lâu, nhưng tự nhiên tôi có cảm giác ai đang chạm vào lưng mình. Tôi giật mình thức giấc thì thấy mấy thằng bạn của tôi đang chuẩn bị về. Nhưng tôi nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm. Thế là tôi mới hỏi. "Bọn mày đi đâu thế? Vẫn chưa hết tiết mà?" Thằng Mạnh Bản tôi bảo, "Hôm nay thầy cô giáo cho về sớm để công an đến trường mình điều tra về mấy vụ vừa nãy." Tôi nghe nó nói thế thì cũng không hỏi nhiều. Tôi cùng mấy thằng bạn đi về và ở trên đường ra khỏi trường, tôi quay lại nhìn thì thấy mấy phòng học của tôi toàn là âm khí. Khi cổng trường vừa đóng lại, Thị trưởng tôi có vẻ âm u hơn. Khi tôi về đến nhà thì tôi hỏi bố về chuyện vừa nãy thì bố tôi bảo: "Chuyện ở trường con bố cũng nghe mấy người bạn kể lại là trước kia trường con từng là nghĩa địa, nhưng do mấy nhà giàu không quan tâm đến chuyện mộ mà nên đã phá hết các ngôi mộ để xây trường, nên mấy oan hồn kia lên để báo thù ấy mà." Tôi nói: "Nếu vậy thì bây giờ mình phải làm gì hả bố?" Bây giờ thì mình chỉ còn cách nhờ các thầy pháp trong làng đuổi chúng đi thôi. Sáng hôm sau, tôi cùng với bố tôi và các thầy pháp trong làng đi thẳng đến trường học. Đến nơi, tôi thấy trường học không có một bóng người. Chắc do ngày có ma nên đã cho mọi người nghỉ hết. Bố tôi nói, ngôi trường này trước kia là ngã địa của nhiều oan hồn và nhiều loài quỷ trú ngụ và chúng bị phong ấn. Giờ phong ấn đã phá Các hoàn hồn và mang quỷ trước kia Nên đã hiện về Chúng ta cần diệt hết chúng Và đưa về lại âm phủ Một ông thầy Pháp có vẻ đã già Lên tiếng Muốn trừ chúng không phải chuyện dễ đâu Vì lũ quỷ này đã sống lâu năm Và đã tu luyện đến cảnh giới cao rồi Một ông thầy Pháp khác lên tiếng Các thầy Pháp trước kia của làng Đã từng dùng lửa và mua phép lửa Để bắt chúng và phong ấn Chúng ta cũng có thể biết Từ đâu có thể diệt trừ được chúng Mấy người khi nghe nói thế Thì cũng đồng ý Bố tôi nói Thế mọi người lập đàn rồi chuẩn bị làm phép đi Còn con Tìm chỗ trốn đi Hùng Tôi nghe bố tôi bảo tôi trốn Mà trong trường tôi thấy chỗ nào cũng có quỷ và âm hồn Chả biết trốn chỗ nào Nên tôi đành phi luôn lên cây Vừa xem được gió vừa không bị mà dọa Trèo lên cây xong Thì tôi mở mắt âm giường của mình ra Thì tí choáng Các dãy trường học, chỗ nào cũng thấy âm hồn bay qua bay lại. Có chỗ còn thấy cả mấy con quỷ, da đã bị mục hết, chúng mấy con giòi bò quanh người, trông quá kinh khủng luôn. Đoàn người của bố tôi đã lập đàn và chuẩn bị làm phép. Mấy thầy pháp trong làng cũng rồi gọi hết lũ quỷ ra. Bao nhiêu oan hồn cùng với quỷ phi vào người. Âm khí bốc lên và tạo nên một lớp như khói sương mù, và chúng vì thẳng đến chỗ mọi người. Mấy người trong đoàn dùng pháp thuật phi bùa lửa, rồi dùng pháp thuật niệm chú diệt quỷ. Lũ quỷ càng ngày càng ra nhiều và dường như bùa lửa đang trở nên không có tác dụng gì với chúng. Lũ quỷ tiến càng ngày càng gần với đoàn người. Đoàn thầy pháp hợp lại và dùng vòng tròn trừ yêu để bảo vệ mình. Nhưng rồi cũng bị bọn quỷ bao vây và phá vỡ. Đoàn người đã có mấy người bị gục bởi âm khí quá mạnh và bị bọn quỷ đả thương. Đoàn người càng ngày càng bị âm khí vây quanh và càng khó chống đỡ. Mấy người thầy pháp đang bảo nhau để chuẩn bị rút lui vì bọn quỷ quá mạnh. Các thầy pháp dùng số bùa lửa cuối cùng dán thành hàng dài rồi dùng chú tạo nên một dãy tường lửa ngăn bọn quỷ lại để chuẩn bị rút. Mấy ông thầy pháp chuẩn bị rút ra khỏi cổng trường thì tôi cũng phi xuống cây và chạy theo luôn để tới chỗ bố thôi, thì tứ thấy mọi người đều đã bị âm khí đả thương. Còn một số người thì bị âm khí đánh ngất. Một thầy pháp lên tiếng, "Tôi không ngờ bọn quỷ này bây giờ lại đông và mạnh đến thế." Bố tôi nói, "Mấy tên quỷ này chắc do nhiều năm tu luyện được nên giờ rất mạnh hơn trước rồi." Thầy pháp nói, "Giờ chúng ta làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ để bọn chúng à tuốt trong trường?" thầy pháp già lên tiếng. Giờ chúng ta phải gọi thêm những thầy pháp cao tay trên toàn tỉnh về đây mới có thể thu phục bọn quỷ này. Bây giờ chúng ta cứ về nhà, khi nào gọi được họ đến thì chúng ta hãy đi đến giật chứa bọn quỷ. Nếu thế bọn quỷ trốn ra được ngoài thì sao? Bố tôi nói, bọn quỷ sẽ không trốn được ra ngoài đâu, vì cái phong ấn cổ xưa vẫn ở xung quanh trường nên bọn quỷ sẽ tạm thời không ra được. Thôi Giờ chúng ta về để dưỡng thương đã. Khi về đến nhà, thì tôi đã thấy ông tôi đang ngồi suy nghĩ gì đó, trông có vẻ là khá là lo lắng. Tôi nói: "Ông nội ơi, ông đang suy nghĩ gì mà nhìn ông lo lắng vậy?" "Ông đang nghĩ về mấy cái oan hồn ở trường cháu. Ta đang nghĩ xem làm thế nào để có thể diệt hết được chúng. Vừa nãy con cùng các thầy pháp trong làng vừa đi ra để bắt thử, nhưng bọn quỷ mạnh quá, chúng còn không thể làm gì được." Ông tôi nói: "Bọn quỷ mà bọn con gặp, ta cũng từng nghe qua rồi. 100 năm trước, bọn chúng lúc trước bị một tổ thầy pháp và phù thủy phong ấn." Khi nghe ông nói thế, tôi thấy bố tôi có vẻ khá lo lắng. "Thế, thế giờ mình phải làm sao hả bố? Con sợ phong ấn sắp không giữ được lũ quỷ lâu nữa đâu." Ông nói: "Với sức chúng ta, chắc không đủ để thắng được, nên ta đi cho gọi các thầy pháp cao tay." Trên khắp miền Bắc về để giúp chúng ta, may ra có thể thắng được. Lũ quỷ đó mạnh vậy sao hả bố? Đây là lũ quỷ đã thu luyện nhiều năm. Xưa khi các thầy Pháp muốn phong ấn bọn quỷ, thì họ phải triệu tập tất cả các thầy Pháp giỏi nhất trên nước về để phong ấn hết biện quỷ đó. Tôi nghe ông nói thế thì cũng hơi ớn, nên chả nghe nữa mà đi về phòng. Và lên mạnh chém với mấy đứa ở lớp đang ngồi chơi game thì tôi nhận được tin nhắn từ thằng Long bạn tôi. Nó nói là người có máu liều, không biết sợ ma quỷ gì hết. Long nói: "E Ninh, chiều hôm nay có mấy thằng rủ tao đi vào trường chơi, mày đi luôn không? Tao với mấy thằng đang chuẩn bị đi này." Tôi thì nhìn tin nhắn, tí nữa thì bị rơi mất cái điện thoại. Mấy thằng đấy nghĩ gì mà tự nhiên lại đi vào trường giờ này. Tôi lấy máy đi gọi cho thằng Long luôn. Bỏ mày bị giở à? Trong trường bây giờ nguy hiểm lắm, đừng có đi. Mày lo cái gì nhờ? Tao đi cùng mấy thằng trong trường với cả mấy thanh niên trong làng nữa mà. Không được đâu mày. Không thấy hôm qua trường mình bị cái gì đấy à? Đấy chắc do tai nạn thôi. Bây giờ mày chuẩn bị đồ đi rồi chúng ta lên trường. Tôi thì đánh chịu không biết phải làm gì. Bố và ông thì đều cùng các thầy pháp đi luyện phép và triệu tập các pháp sư khác rồi nên cũng đành chịu, phải tự chuẩn bị đồ đi theo tụ nó thôi. Tôi cầm tất đống bùa lửa và đống bùa trên bàn thờ xuống bỏ vào ba lô, và tôi cầm luôn hai lọ nước thánh trên bàn thờ bỏ vào ba lô, rồi mang thêm con dao trừ quỷ nữa để chuẩn bị lên đường. Tôi phi xe đến trường thì đã thấy thằng Long cùng với chục thằng khác đang đứng đấy. Thấy y tôi gọi, thằng Long gọi luôn vào. "Ê, Ninh, đến muộn thế?" Ta phải chuẩn bị ít đồ nên mới đi muộn. Thôi giờ mình đi luôn đi. Tôi cùng nhóm người của thằng Long tiến vào trong trường. Vừa vào đến cổng trường, tôi đã cảm nhận được luồng âm khí đang bao vây xung quanh. Tôi mở luôn mắt âm của mình ra. Khi mở ra thì tôi thấy một luồng yêu khí dày đặc và luồng yêu khí đó tôi thấy có mấy con quỷ thò đầu ra nhìn về phía chúng tôi. Mấy thằng kia không nhìn được như tôi nên bỏ nó cho công chẳng lo gì mà cứ tiến thẳng vào trường. Chúng tôi bước thêm chục bước nữa thì có cơn gió đi qua làm tôi sởn hết cả da gà. Đi thêm một đoạn nữa thì mấy thằng bạn tôi chắc dính âm khí nhiều quá rồi nên nhìn có vẻ trắng mặt với sợ phạt quá. Tôi cũng mày là không sao, vì khí dương trong người tôi âm khí không thể xâm phạm được. Còn đối với người bình thường thì cô lẻ nó sẽ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và có thể là bị ngất. Thế thì tình hình không được ổn lắm, nên tôi lên tiếng luôn. Ê bọn mày, còn đi được nữa không? Nếu không thì giúp thôi." Một thanh niên nói. "Mới đi có một tí mà hốt cái gì?" Tí có hơi âm u tí nhưng vẫn còn đi được. "Đúng đấy, đúng đấy. Mới đi có tí mà đi vào, thêm chút nữa đi." Thế là bọn tôi đẩy tiến sâu thêm vào. Đi vào giữa sân trường thì tôi thấy mấy con quỷ đã bay xuống chỗ chúng tôi, kèm theo đó là những âm thanh ghê sợn. Mấy thằng kia khi nghe tiếng kêu chắc cũng hốt nên chạy về phía cổng trường. Nhưng chạy gần đến cổng thì một cây sắc không đầu hiện lên và máu ở cổ chạy xuống. Da thịt thì nứt hết ra. Mấy thằng kia chắc cũng nhìn thấy rồi nên thằng nào thằng đấy mặt cũng tái mét đi rồi hét lên và nuôi lại con quỷ kia thì ngày càng bò về phía chúng tôi. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi chạy lên và cắm ba lá bùa vào con dao, rồi phi dao lên chỗ con quỷ, làm con quỷ đứng im. Và tôi đọc câu chú và làm cho con quỷ bị phong ấn. Rồi tôi bảo mấy thằng kia chạy ra cổng luôn. Tôi nói, "Bọn mày chạy ra cổng mau lên đi." Mấy thằng kia nhìn con quỷ, thấy nó đứng im, thì cùng nhau chạy như chưa bao giờ được chạy ra cổng trường. Mấy thằng kia nó chạy thì tôi cũng không đọ chú nữa mà phi theo bọn nó. Nhưng vừa ra đến mấy hàng cây gần cổng thì âm khí bao trùm cổng và lam cổng đóng lại. Tôi nhìn qua là biết với sức mạnh của mình thì chắc không thể mở được cổng, nên chắc nhất thì tôi chạy ngược vào trường, lấy toàn bộ lọ nước thánh đổ lên người tôi rồi chạy đến cái nhà kho cạnh trường, phi xuống gầm bàn Bàn của bọn tôi là loại bàn kín ba bà phía, nên khi trốn chỉ cần xoay ba mặt ra kia thì rất khó nhìn thấy người. Tôi xoay bàn đến khi kín hết thì tôi thấy một con dao khoét một lỗ trên mặt kín, vừa đủ để nhìn. Vừa nhìn ra ngoài thì tôi thấy có một âm hồn không có mắt đang đi xung quanh nhà kho, chắc là đang tìm tôi đây. Ngồi chung cái bàn này, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Vì tình hình âm khí trong trường ngày càng càng dày, ngồi trong này khả năng bị phát hiện là rất cao. Không biết phải làm gì, tôi dựa lưng về phía sau thì cảm thấy có cái gì mềm mềm. Quay lại thì thấy chỗ tôi dựa vào là chỗ thùng của nhà kho trường học. Tôi chui luôn vào trong cái góc đấy để vào nhà kho xem có cái gì không. Vào bên trong thì tôi cũng cảm thấy có chút ẩm khí, nhưng không nhiều như ở ngoài. Tôi đi vào thêm tí nữa, thì thấy mùi ẩm mốc và toàn mạng nhện. Chắc là lâu rồi chưa ai dọn dẹp đây mà. Đi thêm một đoạn nữa, thì tôi bị mấy đồ trong kho cản đường. Tôi dỡ mấy thứ cản đường ra, thì thấy mùi âm khí ngay gần tôi. Tôi cầm dao và thủ sẵn mấy lá bùa trên tay. Tôi đi về phía trước, thì tự nhiên có cái gì rơi từ trên cao xuống. Nhìn kỹ thì thứ đó giống như âm hồn hơn. Tôi cảm thấy thứ rơi xuống có âm khí rất mạnh, nhưng luồng âm khí này không có độc và lại như mấy luồng âm khí ở ngoài. Thấy hơi lạ, tôi lại gần xem đó là thứ gì. Thì thứ đó đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật mình. Âm hồn nói: "Cậu là ai, sao lại vào đây?" Tôi trải qua nhiều chuyện, nên vào lúc này cũng may tôi vẫn giữ được bình tĩnh mà trả lời. Tôi Tôi là học sinh của trường này, bị bọn quỷ ngoài kia đuổi nên tôi mới phải vào trong này tôi trốn." Âm hồn nói, "Cậu có thể nhìn được tôi thì chắc cậu không phải người thường. Tôi đoán là cậu có đôi mắt âm dương đúng không?" "Ông là ai, sao biết tôi có mắt âm?" "Tôi là người đã phong ấn bọn quỷ ở đây." "Vậy ông là pháp sư thời xưa sao?" "Đúng, chính là tôi, nhưng giờ tôi chỉ là oan hồn thôi." Vậy tại sao phong ấn bây giờ lại bị gỡ bỏ thế? 100 năm trước, tôi đã phong ấn chúng bằng sinh mạng của mình. Nhưng tôi đã không thể diệt chúng, nên bây giờ chúng trở nên mạnh hơn, phong ấn của tôi cũng đang dần bị phá vỡ. Thế, thế bây giờ phải làm thế nào mới có thể phá vỡ được phong ấn này đây ạ? Bây giờ thì tôi cũng chưa biết làm thế nào để có thể diệt hết bọn chúng, chắc là chỉ còn chờ những vị pháp sư cao tay hơn đến giúp ta thì mới có thể diệt được chúng thôi. Thế sao ông không thoát ra ngoài rồi đi tìm người giúp đi ạ? Cháu bé ạ, không phải là ta không muốn thoát ra ngoài, mà là với sức mạnh của ta thì không thể thoát ra ngoài được đâu. Hoài, thế đành phải ngồi đây sao? Không sao đâu, trong khi chờ để ta xem kỹ xem cháu còn có khả năng gì nữa không. Âm hồn đó tiến tới chỗ tôi và mắc phát ra tia sáng chiếu lên người tôi. Làm tôi cảm thấy nóng rát hết cả người Ông, ông làm gì cháu vậy Mà sao cháu cảm thấy nóng quá Tạ nghĩ cháu không chỉ có nguyên Một đôi mắt âm hồn thôi đâu Trong người cháu Còn có một luồng khí rất mạnh đấy Khi nghe ông nói thế Tôi cũng thấy hơi lạ Vì ngoài con mắt của tôi ra Thì tôi không cảm nhận được gì nữa Vậy, về tại sao cháu là không cảm nhận được Nguồn khí đó trong người vậy à Chắc là do cháu còn quá nhỏ nên không cảm nhận được nguồn khí này trong người. Ta nghĩ cháu không phải người bình thường đâu. Vậy, vậy cháu là ai ạ? Ta cũng chưa rõ cháu là ai, vì luồng chân khí trong người cháu rất mạnh nên ta chưa nhìn rõ được. Nhưng ta nghĩ trong người cháu ẩn chứa một sức mạnh rất lớn này. Ông nói xong, liền thu tia sáng đang ở trên người tôi lại. Vậy làm thế nào để cho có thể biết được sức mạnh trong cháu là cái gì? Ta nghĩ cháu cần phải luyện tập nhiều. Mới có thể phát huy nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong con người cháu được. Vậy cháu phải luyện tập thế nào mới có thể phát huy hết sức mạnh của cháu được à? Ta có một quyển sách chuyên dạy về pháp thuật, sẽ giúp cháu có thể xem mình là ai. Vậy bây giờ quyển sách đấy ở đâu hả ông? Quyển sách đó ta đã dùng pháp thuật phong ấn nó ở dưới lòng đất. Bây giờ ta sẽ mở phong ấn để mang lên đây. Nói rồi, ông lão đưa hai tay ra niệm chú. Rồi thò cái vòng bay xung quanh người ông. Rồi từ từ chìm xuống lòng đất. Ông lão cứ niệm chú như thế. Được khoảng vài phút. Thì từ mặt đất hiện lên một cái hộp. Nhìn giống với thời xưa. Ông lão niệm chú lên cái khóa. Rồi từ từ mở ra. Trong cái hộp tôi nhìn thấy có một cuốn sách cá dày. Âm hồn nói. Đây là sách luyện phép của ta. Cháu hãy cầm lấy. Tôi đỡ lấy quyển sách từ tay ông. Ông. Và tôi cũng cảm nhận được quyển sách này từ tay ông. Và có thể cảm nhận được sức mạnh của quyển sách này rất lớn. Tôi thử ra ở trang đầu tiên thì thấy hướng dẫn về cách luyện bùa chấn yêu. Âm hồn nói, quyển sách này ta đã dùng cả đời để ghi chép. Cháu hãy cố gắng học thuộc nó. Nó sẽ giúp cháu nhiều về sau này đấy. Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu sẽ cố gắng học thuộc hết quyển sách này. Bây giờ ta sẽ dùng phép thuật của ta để đưa cháu ra khỏi ngôi trường này. Khi cháu ra khỏi ngôi trường này thì cháu phải chạy thật nhanh để thoát khỏi lũ quỷ kia, biết chưa? Thế còn ông không ra theo cháu à? Ta sẽ ở trong này khi nào có thầy pháp bên ngoài đến thì ta sẽ giúp họ đánh từ trong ra. Vâng, thế ông cẩn thận ạ. Nói rồi tôi đi ra phía cửa ông cũng đi ra theo. Khi vừa mở cửa Tôi phi hết tốc lực chạy ra phía cổng trường. Mấy âm hồn thấy tôi chạy ra thì chạy đến chỗ tôi. Nhưng khi vừa chạm đến tôi thì bọn âm hồn liền bắn ra xa. Tôi đoán chắc là do ông đã giúp tôi. Chạy ra khỏi cổng trường thì tôi thở phào, khi không bị lũ quỷ kia truy đuổi nữa. Tôi chạy luôn về nhà để tìm bố tôi, nhưng không có ai. Tôi đoán mọi người chắc là tập trung hết ở đình làng rồi. Tôi chạy lên nhà cất quyển sách, rồi phít thẳng ra chỗ đỉnh làng. Khi đến đỉnh làng, tôi thấy khá đông người. Trong đó có cả ông tôi. Tôi đoán có lẽ bố tôi đã mời ông cùng các thầy Pháp giỏi khác đến giúp. Tôi chạy thẳng đến chỗ ông tôi và nói luôn. Ông ông, có chuyện rồi, mau đến trường cháu đi. Ông và mọi người nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Có chuyện gì mà làm cháu lo lắng thế hả? Tôi kể lại mọi chuyện cho ông và mọi người cùng nghe. Nghe xong, ông tôi bàn luôn với mọi người và bảo đến trừng tôi luôn. Mọi người sắm sử dụng vũ khí yêu để đi đến trừng tôi. Tôi cùng mọi người đến trừng. Khi đến trừng, ông chia làm hai nhóm, một nhóm tấn công ở cửa chính, còn nhóm còn lại đánh ở cửa phía sau. Sắp xếp xong, ông tôi và mọi người rút bùa và kiếm gỗ ra, từ từ tiến vào cổng trừng vừa qua cổng trường, mọi người xông thẳng vào, vừa niệm chú, vừa phi bùa vào lũ quỷ. Các thầy pháp ở cửa trước dùng bùa trấn yêu để hạ lũ quỷ kia, nhưng do lũ quỷ quá đông và mạnh nên toàn phi trượt. Thấy lũ quỷ bay ra càng đông, ông cùng mọi người dùng phép làm tấm lá chắn. Lũ quỷ phun cào cấu liên tục vào lá chắn. Ở trong ông và mấy thầy pháp già đang dùng phép để chống đỡ cái đòn đánh của lũ quỷ. Còn tôi và mấy người còn lại đang phi bùa để hạ những con quỷ, nhưng gần như chả ăn thua. Chúng tôi đang cố gắng chống đỡ thì những thầy pháp đi từ cửa sau vào, bất ngờ tấn công lũ quỷ từ đằng sau. Lũ quỷ do vị tấn công bất ngờ nên đã bị tiêu diệt gần hết. Khi chúng tôi vừa được giải cứu thì bất ngờ bọn quỷ từ các bụi cây xung quanh Trương Song gia tấn công đến chỗ chúng tôi. Tôi và mọi người chuẩn bị chống đỡ thì có một vệt sáng bay qua, và hạ hết lũ quỷ trước mặt bọn tôi. Khi vệt sáng ấy dừng lại thì tôi mới nhận ra, đó chính là âm hồn tôi đã gặp trong nhà kho. Thế là chúng tôi cùng nhau phi bùa và dùng kiếm diệt lũ quỷ. Lũ quỷ càng ngày càng ra đông thì tôi thấy âm hồn kia lên tiếng. "Cứ như thế này thì ta sẽ không hạ nổi chúng đâu." Bây giờ ta sẽ cố gắng làm phép phong ấn chúng. Trong thời gian ta phong ấn, mọi người phải giết hết chúng, nếu không chúng thoát được thì chúng ta sẽ gặp chuyện đó." Âm hồn bay lên và đọc chú gì đó rồi chỉ tay xuống đất, thì tôi thấy lũ quỷ dục hết. Mọi người chỉ chờ có thế thì phi thẳng lên gắn bùa vào lũ quỷ kia, rồi dùng kiếm chém hết chúng. Chém nên con cuối cùng thì mọi người ai nấy đều mệt lả hết rồi, nên ngồi gục hết xuống. Thầm hồn ông bay lại phía tôi và nói: "Ở đây ta đã làm xong nhiệm vụ, giờ ta phải đi rồi. Cháu ở lại nhớ luyện tập chăm chỉ đấy." "Ông, ông đi đâu vậy ạ?" "Ta phải đi đầu thai. Ở đây ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình." Nói rồi, ông dần tan biến vào trong không khí. Tôi cũng hơi buồn khi sau này không được gặp lại ông nữa. Tôi cùng mọi người trở về nhà và tôi phi thẳng lên phòng tìm quyển sách của ông và bắt đầu học thuộc phép thuật ở trong đó. Một năm sau, lúc này tôi đã đi lên cấp 3 và vào một trường trong làng, nhưng bố tôi bảo sẽ chuyển cho tôi lên trên thành phố học và tôi sẽ ở cùng với nhà bạn thân của tôi là bác Hùng. Sáng hôm đó, bố tôi dẫn theo tôi lên nhà bác. Đến cửa thì bác chạy ra đón. Tôi chào bác Hùng. Bác Hùng chào lại "Ừm, chào cháu, hai bố con vào nhà đi." Bác dẫn hai bố con vào nhà, rồi bác bảo tôi đi lên xem phòng. Nhà bác cùng có 3 tầng, cũng khá to. Bác ở với vợ và hai người con, một trai một gái. Bác dẫn tôi lên phòng ở tầng 2, cạnh phòng của anh tôi. Anh chị của tôi đã chờ sẵn ở trên phòng rồi. Anh của mình, một người tên Phong, đang học đại học. Còn chị mình tên Hương đang học lớp 11. Anh phòng nói: "Lên xem phòng xem có được không cô?" "Chị Hương, chị dọn phòng sạch sẽ lắm rồi đấy, em xem có được không?" "Phòng tôi nhìn cũng khá rộng và có đầy đủ đồ đạc và có cả ban công nữa." "Thiệt này là quá đẹp rồi anh chị." Tôi dọn đồ rồi đi xuống nhà thì bố tôi bảo về về và dặn tôi ở trên này phải cố gắng học. Cô tôi về thì tôi cũng lên phòng dọn đống sách vở để ngày mai đi nhận lớp. Sáng hôm sau, tôi dậy ngồi ăn sáng cùng mọi người rồi đi cùng chị Hương đến trường. Đến trường, tôi được thầy giáo đưa vào nhận lớp. Tôi được học lớp 10A4. Tôi giới thiệu mình với mọi người. Trong lớp nhìn số con gái có vẻ đông hơn con trai, chắc lại vui rồi đây. Tôi được cô giáo cho xuống ngồi ở bàn 3 cạnh một em cũng khá xinh. Tôi cố gắng làm quen luôn. Chào bạn, mình tên Ninh, mới chuyển về trường này. Em quay sang nhìn mình, ban đầu nụ cười. Chào bạn, mình tên Huyền. Rồi tôi vận dụng hết kỹ năng của mình để làm quen với Huyền và các bạn trong lớp. Kết quả, sau một ngày trong lớp, tôi đã vận dụng hết kỹ năng chém gió của mình để có thể làm quen với gần hết các bạn trong lớp. Học xong, tôi ra đi cùng chị Hương về nhà. Khi về đến nhà, tôi thấy Yi bác đưa tôi một chiếc chìa khóa và chỉ vào con xe điện dựng ở góc sân. "Đây là xe của cháu, bác mua cho cháu đi học sau này." Tôi vui quá, "Cảm ơn bác." Rồi lấy xe điện chạy ra thử một vòng. Chạy được một đoạn thì tôi thấy có bóng dáng ai đi xe đạp điện nhìn quen quen. Tôi phi theo thì nhận ra đó là cái Hằng, là bạn cùng lớp với tôi. Lúc ở lớp Tôi cũng đang nghe mấy đứa kể sơ sơ về Hằng Lúc trước Hằng sống cá vui vẻ Nhưng cách khoảng vài tuần tới giờ Thì Hằng nhìn như không có sức sống vậy Tôi phiền xe chạy lên chỗ Hằng Đợi mình với Hằng ơi Ừ, Ninh nè à Sao trông bạn có vẻ mệt thế À, mình không sao đâu Mình chỉ hơi mệt tí thôi Thôi, mình về trước đây Nói rồi Hằng phóng xe thẳng về nhà Tôi nhìn Hằng ngay từ đầu đã nghi là có chuyện rồi, nên âm thầm theo dõi Hằng về nhà. Tôi theo Hằng về nhà, thì thấy nhà của Hằng là ngôi nhà hai tầng cũng khá bình thường. Nhưng bên trong ngôi nhà đó, tôi cảm thấy có gì hơi thần bí. Tôi mở mắt âm của mình lên xem, có gì ở trong ngôi nhà đó không. Khi tôi mở lên thì tôi cũng thấy có chút âm khí bài xung quanh nhà, nhưng không mạnh lắm. Và luồng âm khí đó được bóc ra từ trong nhà. Tôi đoán có thể âm hồn đang ở trong nhà này, nên mới có âm khí bốc ra từ ngôi nhà. Dang nhìn thì tôi thấy điện thoại của mình rung lên, mở ra thì thấy đó là số của bác tôi, chắc là bác gọi tôi về. Tôi phóng thẳng xe về nhà, rồi chào mọi người, tôi phi thẳng lên phòng. Sáng hôm sau, tôi đi đến trường bằng con xe điện mới cứng của mình. Trong giờ học, tôi để ý thấy Hằng hay nhìn xung quanh và vẻ mặt có chút sợ hãi. Tôi cảm thấy trên người Hằng có chút gì đó không ổn, nên mở mắt âm của mình ra và nhìn sang chỗ của Hằng, thì phát hiện trên người Hằng đang có luồng yếu khí rất mạnh đang vây xung quanh. Tôi nghĩ khả năng là Hằng đang bị ám. Tôi nghĩ có thể Hằng đang bị ám, nên trong tiết học tôi chú ý quan sát và nhận ra càng ngày âm khí trên người Hằng càng tăng và trông Hằng có vẻ mệt mỏi. Tan học, tôi cố tình đi theo và giữ khoảng cách để hàng không nhìn thấy tôi. Tôi đi theo hàng thì nhận ra hàng hình như không đi theo hướng nhà của mình mà đi theo một hướng khác. Tôi cố gắng đi theo thì thấy cô ấy vì xe đến một ngôi nhà hoang nhìn khá lạnh lẽo. Hàng bước vào bên trong một cách vô thức. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã bị ma dụ rồi nên mới đi như vậy. Tôi đi theo xem ai là người dụ hàng. Nhưng vừa đi vào thì thấy có cái gì đó đang bao xung quanh nên tôi mở mắt âm nhìn kỹ thì thấy hằng đang bị hồn ma một người con trai bay xung quanh người hằng. Tôi phi thẳng vào ngôi nhà hoang, kéo hằng ra khỏi hồn ma đó rồi chạy ra khỏi ngôi nhà. Nhưng oan hồn đó chặn cổng vào. Hằng lúc đó cũng tỉnh và nhìn thấy những oan hồn nên cô hính rất hoảng và nắm chặt lấy tay của mình. Tôi đứng ra che cho hằng và lên tiếng. Bạn là ai sao lại ám bản của tôi? Tao là ai không phải việc của mày. Bây giờ mày hãy tránh xa cô gái này ra. Xin lỗi bạn, đây là bạn của tôi nên tôi không thể tránh ra được. Vậy ta sẽ cho mày không ra được khỏi đây. Nói rồi hồn ma đó bay đến chỗ tôi và đưa tay lên đến gần chỗ tôi. Nhưng vừa chạm vào người tôi thì hồn ma đó liền bị bay ra xa. Tôi nhìn xuống thì thấy cái bùa tôi đang đeo phát sáng. Có lẽ chính nó đã bảo vệ tôi. Lợi dụng cơ hội kéo Hằng ra khỏi ngôi nhà và chạy ra chỗ xe của chúng tôi. Lợi dụng cơ hội đó, tôi kéo Hằng ra khỏi ngôi nhà và chạy ra chỗ xe của chúng tôi rồi hai đứa cùng nhau phóng về. Trên đường về nhà, có vẻ như Hằng đã bớt sợ hơn rồi nên cô ấy hỏi tôi Đó là cái gì vậy Ninh? Đó là một hồn ma có lẽ là đang theo ám bạn. Tôi vừa nói xong thì có vẻ làm Hằng sợ nên cô ấy phành xe lại và miệng thì lắp bắp. Nhưng, nhưng như như vậy là là sao hả Ninh? Sao mình lại bị ma ám chứ? Mình cũng không biết nữa, bạn thử nghĩ xem, bạn có từng ra chỗ ngôi nhà đó bao giờ chưa? Lúc trước tới cùng mấy bạn đi chơi, nhưng vừa qua chỗ ngôi nhà đó thấy mất điện. Bọn mình ngồi chờ người đến giúp sửa xe. Trong khi chờ thì mình nhìn vào ngôi nhà, thì thấy có ai đó đang vẫy tay gọi mình. Lúc đó mình cũng mở cổng bước vào nhà. Mình bước vào trong nhà thì không thấy ai, ngoài đống đồ nát trên sàn gạch. Mình đang định đi tiếp thì nghe mấy đứa bạn của mình gọi ra. Mình chạy ra thì bọn nó bảo xe sửa xong rồi và chuẩn bị về nhà. Mình cùng mọi người lên xe và lúc sắp đi mình quay lại nhìn vào trong nhà thì thấy trên tầng có một cái bóng người. Sau khi tôi nghe hàng kể, tôi đã đoán ra được phần nào. Có lẽ hàng đã bị ma dụ vào nhà rồi bị ám luôn. Mình nghĩ lúc bạn đi vào ngôi nhà đó là do bạn bị ma rủ và nó đã theo ám bạn tới bây giờ đó. Vậy bây giờ mình phải làm thế nào đây Hàn Ninh? Được rồi, mình sẽ cố gắng giúp bạn. Cảm ơn bạn đã giúp mình. Thôi muộn rồi, mình đi về thôi. Tôi được hàng về nhà và phóng luôn về nhà mình. Về đến nhà, tôi chào hỏi mọi người rồi phi thẳng lên phòng. Dùng những lại những cách trừ ma mà ông dạy tôi cùng với những cách thức luyện bùa trừ ma mà trong quyển sách đã nói tới. Tôi xin phép mọi người đi ra ngoài rồi phi thẳng đi mua đồ để chuẩn bị. Tôi mua đủ đồ rồi thì đem về nhà. Tôi đem đồ lên phòng tôi rồi bắt đầu vẽ bùa rồi niệm chú hưu lình các lá bùa. Luyện xong hết bùa thì tôi cất hết bùa vào cặp và xuống ăn cơm cùng mọi người. Sáng hôm sau tôi không đi đến trường vội mà phi thẳng đến nhà của Hằng. Tôi đến cửa thì đã có cảm nhận không ồn vì tôi nhìn lên tầng thì thấy âm khí rất nặng. Hằng khi nhìn thấy tôi đến thì từ trong nhà chạy ra luôn. Minh ơi, tối hôm qua hình như tớ vừa gặp lại cái hồn ma ấy. Tôi nghe Hằng nói thế thì cũng hơi hoảng, vì oan hồn đó đã đến gặp Hằng. Bạn cứ bình tĩnh, bạn lên xe mình để mình chở đi học đã. Hằng lấy cặp rồi lên xe tôi. Hôm qua mình đang ngủ thì nửa đêm cửa sổ phòng mình cứ đập vào nhau. Mình dậy đóng cửa sổ và trong lúc đóng cửa sổ thì mình thấy có ai đó đang đứng ở ngoài, nhìn lên. Người đó bay qua cửa nhà mình và bay lên chỗ phòng của mình. Mình sợ quá hét toáng lên thì bố mẹ sang phòng mình. Nhưng khi vừa sang thì hồn ma đã biến mất luôn. Bố mẹ bảo mình nhìn nhầm, nhưng mình nghĩ đó là sự thật. Vì lúc mình đi ngủ thì có cảm nhận ai đó đang nhìn mình. Mình nghĩ có thể oan hồn kia đã theo bạn về tận nhà rồi. Mình nghĩ là bạn nên nói với bố mẹ chuyện này. Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Để cho bố mẹ mình biết về chuyện này. À mà mình có cái này cho bạn này. Tôi lấy trong cặp cái bùa hộ thân ra đưa cho Hằng. Đây là bùa hộ thân, bạn cầm lấy đi, có thể nó sẽ giúp được bạn đấy. Ừ, mình cảm ơn nhé. Mà sao bạn biết nhiều thứ vậy Ninh? Bạn có biết làm cả bùa nữa à? À, mấy cái vấn đề này là do mình học của mấy người mình quen thôi, bạn đừng để ý. Tôi lại Hằng đến trường và cùng nhau lên lớp kết thúc buổi học thì tôi được hằng về nhà. Về đến nhà hằng thì tôi thấy bố mẹ và anh trai của hằng đã chờ sẵn ở cổng. Buổi trưa hôm ấy tôi đang ngủ thì thấy điện thoại rung, mở ra thì thấy đó là số của hằng. Alo. Ninh à, hôm nay bố mẹ tớ nhìn thấy hồn ma quanh nhà. Tôi nghe xong thì hoảng luôn. Gì vậy? Thế bố mẹ bạn có làm sao không? Bố mẹ tớ đã mời thầy xuống để làm phép. Nhưng trưa mai mới xuống được Mai sẽ xin phép cho tớ nghỉ học Bạn không cần lo đâu Trưa mai học xong thì mình sẽ tới chỗ bản luôn Sáng hôm sau như tưởng lệ tôi vẫn đi học Rồi đến trưa Thì tôi phi đến chỗ nhà Hằng Và alo cho Hằng Thầy Pháp đến trưa vậy Hằng Thầy vừa mới đến thôi Thầy bảo bây giờ mình cùng cả nhà sẽ đến ngôi nhà hoang để làm phép Ừ ừ được rồi Mình sẽ phóng xe theo sau Tôi tắt máy và chờ khoảng 10 phút Thì thấy Hằng cùng đoàn người đi ra một chiếc ô tô và phóng đi theo hướng nhà hoang. Tôi phi xe đuổi theo nhưng ô tô phanh nhanh quá nên lúc tôi đến họ đã chuẩn bị bắt đầu làm phép. Hằng cùng mọi người, tôi gọi cho Hằng và nói với cô ấy giữ cuộc gọi để tôi có thể nghe xem tình hình như thế nào. Tôi đứng trong sau cây cây cách đó khoảng 20m về phía sau rồi mở loa điện thoại lên và vừa nghe vừa quan sát. Tôi thấy ông thầy đang đọc chú gì đó. Có vẻ như là chú gọi hồn Tôi mở mắt âm ra Thì nhìn thấy hồn ma đó đang tiến lại gần chỗ mọi người Ông thầy thì phi bùa xung quanh chỗ của mình ngồi Rồi làm phép Và đám bùa bay đến chỗ của hồn ma Hồn ma đó bị bùa dính lên người Và hiện hình lên Làm gia đình hàng hoàng sợ Người là ai? Sao dám ngăn cản chuyện của ta? Thầy Pháp nói Người dám đi theo người sống để bắt hồn của họ Thì ta sẽ không để tha cho người được Vậy ngươi hãy cứ thử xem." Nói rồi hồn ma bay lên và làm đất xung quanh bay hết cả lên. Thầy pháp lấy bùa phi lại trói hồn ma và đọc chú, rồi dùng kiếm chém lên người hồn ma. Hồn ma dính bùa thì da thịt bị thâm tím và thối hết ra, và bị ăn chém bằng kiếm, thì da thịt cứ đứt ra từng mảnh. Cứ tưởng sẽ giết được hồn ma, nhưng vừa được một tí thì hồn ma đã trở về trạng thái cũ. Cả Pháp Sư và mọi người đều hoàng sợ Khi nhìn thấy cảnh đó Hồn ma bay lên Và có một luồng gió bay về phía đảo sĩ Làm ông ấy văng ra xa Các người chỉ có vậy thôi sao Hôm nay ta sẽ giết hết các người Hồn ma bay lại chốt của Hằng Và bắt lấy Hằng Nhưng khi vừa chạm vào người Hằng Thì Hằng dơ lá bùa ra Sau đó hồn ma lùi lại luôn Mày được lắm Dám dùng bùa để chiếu lên người ta à ta sẽ không tha cho ngươi." Tôi thấy hồn ma đang dùng phép để phá vỡ lá bùa, thì tôi nhanh chóng phi ra, rồi cầm nắm bùa trừ yêu phi thẳng vào người hồn ma, làm hồn ma bị thương và lùi lại lúc đó. Ông pháp sư cũng chạy lại và niệm chú lên cây kiếm rồi phi thẳng vào người hồn ma. Hồn ma có vẻ bị thương rồi, nên tôi phi hết tốc lực chạy lên về cầm bùa gián vào đầu hồn ma và niệm chú cho hồn ma tan biến. Nhưng hồn ma này mạnh quá đã dùng sức cỡ bỏ hết các lá bùa trên người và rút kiếm cố ra, rồi bay đến chỗ chúng tôi. Nhưng tôi được bùa hộ mệnh bảo vệ nên không thể động vào người tôi được. Hồn ma dùng phép tạo một luồng khí bao quanh tôi, làm phá vỡ bùa hộ mệnh và từ trên đầu tôi phi xuống. Tôi cảm thấy mệt mỏi rồi gục xuống. Khi hồn ma bay lại gần chỗ tôi, tôi nghĩ khả năng của mình đi rồi, nhưng khi vừa bóp vào cổ tôi, thì trên đôi mắt của tôi có một tia sáng rực lên, làm khắp người hồn ma như bị cháy lên. Tôi thấy hồn ma đang gào thét rồi bay vào trong nhà, thì tôi dùng hết sức lực còn lại của mình, cầm kiếm gỗ rồi niệm chú lên nó và chạy lại, dùng hết sức chém vào đầu hồn ma. Hồn ma bị chém vào đầu thì gục hẳn xuống, đầu tách làm đôi rồi từ từ biến mất. Tôi cũng mệt quá rồi nên ngồi gục xuống, vị pháp sư đến chỗ tôi và nói: "Mọi chuyện kết thúc rồi." Ta đã thắng rồi. Hằng cùng bố mẹ chạy lại chỗ tôi. Bạn không sao chứ Ninh? Ừ, mình không sao. Chú cảm ơn cháu vì đã giúp gia đình chú. Không có gì đâu chú, Hằng là bạn cháu mà. Tôi cũng đỡ mệt rồi thì đứng dậy, chạy ra chỗ xe của tôi và cầm nắm lá bùa vào và đốt để diệt hết âm khí trong ngần nhà này, rồi tôi cùng mọi người trở về nhà. Sau này tôi lớn lên và vẫn tiếp tục gặp những chuyện ma như thế nữa. Bởi vì tôi có con mắt âm dương mà, nhưng có khi cái nghề mà diệt ma trừ quỷ, nó đã là cái nghề gia truyền của gia đình nhà tôi, là cái nghề cha truyền con nối. Và từ ngày có quyển sách giải về pháp thuật diệt yêu trừ ma kia, cho nên tôi đã học được một số phép thuật trong đó. Cộng với con mắt âm dương của tôi nữa, con ma nào rồi cũng sẽ phải khuất phục trước tôi mà thôi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện ma cậu bé với đôi mắt âm sương qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký để đón nghe những câu chuyện ma tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh. Người dẫn đường có âm